Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời anh nha, anh chạy bên Youtube Hello bên mình miệt Trình phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ lát Đã nhận được thông báo của Youtube Giật mình bao nhiêu lần rồi Mà nghe cái tiếng này là giật mình Anh chị em làm tôi giật mình nữa đi được không? Xin mến chào anh chị em của Youtube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. À, cho phép A Tụn xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube Chuyện Ma Quảng A Tụn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. À, anh hello với Hồng Nhung Đồi Nối. Kính thưa quý vị và các bạn, à, hôm nay à, cho phép A Tụn chân thành xin lỗi tại vì à, mình về quá muộn. Thế nên là bây giờ mới... Uh, on Air lên sóng được Mong anh chị em hết sức thông cảm cho Mấy ngày hôm nay công việc nó hơi lù bu một tí uh, Ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Một chuyện mang ngắn làng quê của tác giả Vương Quyền Một tác giả cũng rất là quen thuộc uh, Gửi tới chúng ta qua bộ chuyện mang tên Hương sắc phai tàn Để xem là kẻ phụ tình phải trả giá như thế nào Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Vương Quyền các bạn có thể truy cập trực tiếp vào facebook của tác giả vương quyền mà tuấn dán ở phần mô tả của video uh, chia sẻ các tác phẩm của tác giả vương quyền tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa để ủng hộ a tuấn các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình hãy tắt tên những cái đứa sợ ma mà lại thích nghe chuyện ma vào đây để hôn nó chơi và ok ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma làng quê mang tên hôn sắc phai tàn Thanh Nhàn năm nay vừa mười 18, ở cái tuổi được coi là đẹp nhất của đời người con gái. Ở xứ này, cô được coi là hoa khôi đẹp nhất không chỉ ở làng này mà còn xung quanh cả các làng lân cận khác. Người ta khó có thể tìm được cô gái vừa có nhan sắc, vừa có đủ công dung ngôn hạnh như cô. Nhưng riêng bản thân cô lại chẳng quan tâm đến bạn mình. Đối với Thanh Nhàn thì cô luôn coi gia đình là trên hết. Từ nhỏ sống với mẹ cho nên cũng chẳng lấy lì gì làm lạ. Cô thừa hưởng hết những tính cách dịu hiền, chịu thương, chịu khó của bà. Còn cha cô đã nằm xuống trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Cho nên hai mẹ con từng đấy năm vẫn cứ nương tựa vào nhau. Hà năm nay đã hơn hai mươi là chàng trai nông dân cũng ở trong xứ đấy. Hai nhà lại cách nhau không xa. Hắn vốn là chàng trai cao to mặt mũi khôi ngô phải tội vì nước da sạm đen bởi vì suốt ngày dầm sương dãi nắng thế nhưng đã là vậy người lớn lên từ cái nô lúa việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời dãi nắng dầm mưa thì làm sao mà tránh khỏi ấy thế nhưng hắn lại được cái tính nết chịu thương chịu khó làm việc cặm cụi lo cho người cha già để cho Được hạnh phúc Hắn được thanh nhàn để ý đến Hai bên gia đình cũng qua lại với nhau Nhiều năm nay Kể từ khi hai người vẫn còn nhỏ Cho đến khi trưởng thành Thì họ lại càng quấn quyết với nhau hơn Cho đến một hôm Khi cả hai đang làm ruộng Ở bên bờ mộng mơ Ở xung quanh bờ ngập tràn lá khô Đang phủ xuống phất phơ Theo từng cơn gió Bên kia là mặt hồ phẳng lặng Làn nước trong veo phía xa thấp thoáng có vài người đang ngồi câu cá khung cảnh hoang sơ yên bình lắm hắn ở đi đế tiến đến bên bất giác nắm lấy tay thanh nhàn dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sương mai hắn nói à, em này anh cảm ơn em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net